Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Việc gì phải dính vào cái con con bé này. Rồi ông bà Cảnh lại tưởng mày có tình ý với nó thì làm sao? Long nhẫn nhục, mỉm cười. <cười> Giả như con có tình ý với chị Trâm thì cũng được chứ ai cấm. Nhưng đây là con nói đùa thôi, con có để ý gì đến chị ấy đâu. Ông Mạnh vốn nóng tính hơn vợ nên gây gắt giảng. Mày muốn để ý cũng không được. Mày không có quyền để ý đến nó vì nó là con ở của mày, mày nghe chở. Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm nay, để mày không phải động đến cái móng tay, mày đỗ bằng này bằng nọ, để nở mày nở mặt với thiên hạ, mai kia lập gia đình với người giàu sang danh giá. chớ có dại mà gian dữ với những đứa cùng đinh để người ta cười chê tao, thời nào thì cũng phải có tôn tuy chật tự. Long thấy hơi bất bình nhưng không muốn phản ứng sợ làm bố giận, anh chỉ chỉ chết phân mua Con lỡ nói với chị rồi, đổi ý thì con ngại lắm, sợ mang tiếng là mình không chín chắn. Thôi để con đem chị ấy đi một lần, ngồi độ vài tiếng đồng hồ cho con đưa về, lần sau con không rủ chị nữa. Lỡ hứa rồi bố ạ. Ông Mạnh trợn mắt đáp một cách tàn nhẫn hơn. Nó là đứa ở, mà mày lỡ với làng cái gì? Người thường thì mình mới sợ người ta giận mình là mình hứa mà nuốt lơi. Con kẻ ăn người làm trong nhà mày muốn nói gì thì nói chứ hứa hẹn cái gì? Dứt lời, ông quay bước xuống lầu. Lâm đứng lặng tựa khung cửa, trái tim như bóp lại. Anh không hiểu tại sao cả cha lẫn mẹ đều có cái nhìn lệch lạc thật giống nhau. Châm tuy không phải là nữ sinh nhưng có cái dáng đẹp và vẻ mặt tinh anh. Chỉ cần một bộ quần áo đúng thời trang là Châm sẽ không thua bất cứ cô nào trong buổi tiệc mà thậm chí có thể còn nổi bật nữa. Long có thể chiều ý bố mẹ không rủ Châm đi, nhưng anh thấy áy náy và tự trách mình đáng lẽ nên bàn với bố mẹ trước rồi mới cho Châm biết để tránh cho Trâm khỏi tội thân. Trong bếp, Trâm vừa bưng chậu nước, Đựng rau muống trẻ chút ra rổ cho giáo nước Bà mạnh từ trên gác đi xuống Tay cầm cái quạt phe phải bước lại bên châm Bà nằm nhắm mắt một lúc Nhưng không ngủ được vì ấm ức Bà bực thằng con chứ không mảy may giận châm Bà bảo Cháu xem hộ lại bác Gạo này muối này đường này sữa này bột ngọt Nói chung tất cả các thứ khô Thứ nào còn thứ nào hết Còn thì còn nhiều hay là còn ít Nhà có chỗ chứ Tội gì không lấy hàng để sẵn vọng nhỡ có mặt hàng là nó khan hiếm mà lại chạy không kịp. Cá than củi dầu hơi nó cháu ạ. Ghi hết cho bác vào mảnh giấy để bác liệu liệu nhé." Châm giật mình ngơ ngác nhưng không dám lên tiếng ngay. Theo lời Long thì sau đợt cơm trưa mai, Trầm sẽ về nhà sửa soạn để Long đến đón đi dự tiệc. Như vậy là Long chưa nói gì với mẹ hay sao? Rõ ràng lúc nãy bà Mạnh đã lên bàn chuyện với Long và chẳng lẽ Long đổi ý mà không cho Trầm biết? Huống chi những món lớn thường dùng cho nhà hàng như gạo than củi dầu hôi, thì đã có người chờ đến giao định kỳ. Tại sao bà Mạnh phải rủ châm đi mua? Cô phân vân một chút rồi hỏi lại. Chiều mai đi hả bác? Bà Mạnh vui vẻ gật đầu. Ừ, chưa mai. Ăn cơm xong, ngớt khách một chút là bác cháu mình đón xe đi. Cất hàng ở chợ Cầu Ông Lãnh rẻ hơn chợ Bánh Thanh nhiều cháu ạ. châm vặn nước vào chậu, bưng lại đặt ở chỗ cũ rồi ngập ngừng bảo bà Mạnh. Ừ, thưa bác... Anh Long bảo cháu là Chưa mai về nhà à, Chiều mai anh ấy Bà Mạnh thấy không nên để Những người làm khác nghe được câu chuyện Long Dù Trâm đi chơi Nên bà vội cắt ngang Ôi sao Nó nói đùa cháu đấy Bác vừa mới nói chuyện với nó rồi Cái thằng còi đạo mạo thế mà hay nghịch ngầm Trâm nhăn mặt hỏi lại à, Thật hả bác Anh Long nói đùa cháu à Lạ nhỉ Bà Mạnh cười nhạt <cười> Tính nó thế à, Đi kiểm kho đi ghi sổ cẩn thận cho bác rồi chiều mai đi lấy hàng nhé. Trầm im lặng không nói nữa, cô vừa thất vọng vừa bực mình. Cô cầm cuốn sổ và cây bút chì, mở cửa kho chui vào. Cô với tay lên tường tìm nút bật ngọn đèn tròn rồi đứng chống nảnh, ngao ngán nhìn hàng hóa chất đầy chất mảnh. Rồi suốt buổi chiều hôm đó châ bồn trồn khó chịu chỉ mong sao gặp riêng Long để hỏi cho ra chuyện mãi đến gần giờ ăn tối châ mới lên lầu bưng mâm cơm đặt ở vị trí nghe chuyện hot nhất tại đọc